t r ă m chín ư ơ i bảy tập hợp đội ngũ bốn có thể cho ta chút băng thanh quả mầm móng sao thời k i n h k i n h nhìn về phía quý nhuế nói có thể a quý nhuế theo trong ba lô xuất ra một phen mầm móng đưa qua đi thời k i n h k i n h không nói gì muốn hay không như vậy thực thành mấy k h ỏ a là được cầm đi ta còn có rất nhiều quý nhuế nhìn ra thời k i n h k i n h do dự tay kia thì vô vô chính mình ba lô ha ha thời k i n h k i n h tối nhưng vẫn còn tiếp nhận thủ nàng sở dĩ muốn mầm móng là muốn thử xem xem kia biến thành màu lam gói to có thể hay không có tác dụng gì màu lam trong gói to mầm móng thực sinh động cực đêm vừa mới bắt đầu thời điểm gói to còn có thể bỏ vào không gian giới chỉ lý sau này lại không được tắc không đi vào không nói còn nghĩ nàng không gian giới chỉ rảo một đ o à n loạn thời khinh khinh cảm thấy này gói to thành tinh tựa hồ là vì xác minh nàng ý tưởng một ngày nào đó màu lam gói to tự động thu nhỏ lại đại khái nửa bàn tay lớn như vậy càng thêm phương tiện tùy thân mang theo thời khinh khinh xem nó nhan sắc nhỏ đi sau cùng chỉnh dung giống như tinh xảo xinh đẹp cũng liền lựa chọn bên người để đạt theo cổ áo đem dây thừng t ú n xuất ra áo lông bên trong áo lông bên ngoài màu l a m cái túi nhỏ bị thời khinh khinh cầm ở trong tay thoạt nhìn như là cái tiểu tú bảo giống nhau thời khinh khinh mở ra lam tú bao phải băng thanh quả mầm móng bỏ vào đi kết quả người này chỉ cần một hạt mầm gặp thời khinh khinh còn muốn cứng gián tác phi thường có t ỷ khí giữ chặt túi tiền nhậm thời khinh khinh thế nào tốn đều tốn không ra thời khinh khinh nói tốt kiến quốc sau không thể thành tinh đâu ngạch hiện tại biến dị thực vật biến dị động vật đều thành tinh ra vẻ gói to thành tinh xâm sao cũng không phải như vậy khó có thể nhận tính cùng cái lam tú bao so đo không phải rơi c h ầ m lại nàng thân là nhân cách điệu sao thời khinh khinh đem lam tú bao thu hồi đến trong tay còn lại mầm móng còn lại là các tiến không gian giới chỉ lý đội trưởng các ngươi là thế nào đào thoát k ê u biến dị liêu thụ mạc y hề na hỏi lúc trước xem kia l i ê u t h ụ công kích tư thế bọn họ đều cho rằng đội trưởng người một nhà nguy hiểm trong lòng là khổ sở hiện tại xem bọn hắn hảo hảo không khỏi tò mò lúc trước sự tình quý mặc ngôn n h ư mày không chuẩn bị nói chuyện thời khinh khinh không nói gì chừng hắn liếc mắt một cái tiếp thu đến ánh mắt h ắ n sau liền ho khan vài tiếng bắt đầu nói lên này nam nhân điên cuồng thả phong tao đi vị nếu lúc này viễn nam ở đây nhất định hội hóa thân tiểu mê đệ cúng bái nhưng mà ở đây nhân tính cách cũng không là như vậy phô trương tồn tại cho nên cũng không có gì tranh cái ẩm ý thanh âm đánh gãy phong quản gia nhéo đem hãn thời khinh khinh dừng lại sau hỏi phong quản gia phía trước cũng hỏi nhưng hắn không chịu nói nàng cùng quý mặc nôn cũng liền không có m i ế t cưỡng lúc này đại gia đều nói này phong quản gia tự nhiên không giấu giếm nữa đưa bọn họ phân tán sau sự tình đều nói ra bị biến dị chim sẻ tách ra sau phong quản gia là muốn trở về tìm người khả cũng không thuận lợi cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bắc đi kỳ vọng có thể gặp được quý mặc nôn bọn họ sau này phong quản gia cùng khương hải lượng cùng với hoa nhỏ khương duyệt đồng ăn đồ ăn khiến cho mộ ta nhân chú ý sẽ đưa bọn họ nhốt ba người cũng là cựu tử nhất sinh trốn tới nhân thân thể bị thương duyên cớ bác đi cũng không thuận lợi lại s a u chính là gặp được biến dị bầy sói bọn họ cho rằng muốn công đạo ở nơi đó cũng là quý mặc nôn xuất hiện làm cho bọn họ ba cái lại còn sống phong quản gia nói này đó thời điểm khương hải lượng là trầm mặc bất quá trong lòng cảm kích loại tình cảm phi thường nồng đậm cực đêm đã đến phía trước bọn họ huynh muội tuy rằng đi theo này đội ngũ nhưng là cũng không có gì lòng trung thành trải qua việc này hắn là thật sự đem chính mình trở thành này đội ngũ nhất viên cho nên coi như là một chuyện tốt đi học b lp l y đòi ổ